Giờ này chắc anh cũng sắp về rồi. Dạ. Xuân vâng lời mẹ một tiếng. Cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy anh đang đứng đó. Nhưng mắt cô lại nhìn xuống, hai cánh tay đang sách những món đồ lỉnh kỉnh của anh. Anh về từ lúc nào vậy ạ? anh vừa mới về thôi. Thế em không có ở trong phòng nên là sang đây tìm. À, dạ. Thế cô cứ nhìn chầm chầm vào những món đồ mà mình đang sách. Anh thật sự là rất muốn cười. Anh hán giọng. À, Thôi em đi thay đồ đi Tôi đi vào phòng cu sun một lát À vâng Khi mà anh đi vào trong phòng Nói lớn một câu Em đừng nấu cơm Hôm nay tôi lãnh đương Ra nhà hàng ăn Vâng Anh đến chỗ sun ngồi Cu Xuân thấy anh thì mừng lắm Định nhào tới ôm anh Nhưng mà nửa chừng Lại bị khựng lại Như nhớ ra một điều gì đó sun lễ phép chào anh Cháu chào chú ạ Anh xoa đầu thằng bé Ừ giỏi Rồi anh đưa đồ chơi cho Sun Chú mua cho Sun này Sun bỏ ra xem, xem là có thích không Sun mừng rỡ nhưng mà không dám nhận đồ của anh Anh nhét vào tay cậu Nhận đi, mẹ cho phép Sun nhận đó Thật ạ, cảm ơn chú Nhưng mà con cảm ơn chú nha Sun ôm tất cả vào lòng như một món báu vật Thích quá, Sun rất thích Cô tắm rửa thay đổi xong thì quay trở lại phòng Sun Anh vẫn còn đang ở đây Cô thấy con đang chơi lắp ráp mô hình siêu nhân, thằng bé có vẻ thích lắm. Thì cũng phải thôi. Con của cô chưa từng được chơi những thứ đồ chơi đắt đỏ thế này. Cô nhìn anh. Em cảm ơn ạ. Nhưng lần sau, anh đừng mua nữa nha. Anh cứ thế này, cô rất là ngại. Anh vô tư. <cười> chỉ có một ít quà thôi mà. Hôm nay tôi lãnh lương. Mà em cứ yên tâm, những thứ này không có bao nhiêu tiền hết. Cô chỉ có thể dạ. Buổi tối... Họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng, ba người cứ như một gia đình, khiến cho người đi đường thầm ngưỡng mộ. Người chồng nhìn trưởng thành, thành đạt. Cô vợ tuy còn trẻ nhưng mà cũng xinh đẹp động lòng người, đứa con nhỏ lại có nét gì đó, rất giống với người chồng. Phục vụ mang thực đơn ra, lịch sự hỏi, gia đình muốn dùng gì ạ? Anh nhìn sơ qua thực đơn một lần rồi hỏi, em chọn đi. Cô nhìn thực đơn mà rợn người, một món ăn đơn giản lại có giá gần một triệu. Còn có món Pháp, món Mỹ gì đó, giá hơn 2 triệu, đồ ăn gì mà còn đắt hơn cả vàng. Vì vậy, cô tìm chọn những món ăn rẻ nhất. Anh thấy vậy thì khẽ cười, rồi gấp thực đơn trong tay cô. Anh tùy ý gọi bỏ bít tết, xúc cua và một số món hải sản khác. Anh gọi nhiều như vậy ăn sao hết. Cô thấy nóng mặt lắm nhưng mà không dám cái lại anh nên chỉ có thể góp ý như vậy thôi. Anh cười, ăn hết mà. Anh thực nhớ ra điều quan trọng. Em với Sun có bị dị ứng với món nào không đấy? Ờ, không ạ. Sau bữa ăn đó, anh đưa thẻ cho người ta tính tiền, rồi vứt hóa đơn đi, khiến cho cô không biết là bữa ăn đó rốt cuộc, là ngốn hết bao nhiêu tiền của anh. Buổi tối, cô ru thằng bé ngủ xong thì trở về phòng. Anh đang nằm ở trên giường, với cái vẻ rất suy tư, cô nhẹ nhàng lại gần. Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Anh lắc đầu. Cô thấy vậy thì ngồi lên trên giường, nâng đầu anh rác lên trên đùi mình. Hay là để em mát xa cho anh nhé? Mỗi lần thế anh khó chịu, cô đều làm như thế này. Mà có vẻ như rất có hiệu quả. Mệt mỏi của anh đã vơi đi trông thấy. Ừm, cũng được. Thật ra thì anh rất thích được cô mát xa cho mình. Đôi tay nhỏ bé mịn màng của cô, xoa nhẹ nhẹ lên hai thái dương của anh. Khiến cho anh thật sự là thấy thoải mái. Cứ như đó là một liều thuốc định tâm an thần vậy. Một khoảng không gian yên ắng bao trùm lên trên căn phòng. Anh nhắm hở đôi mắt. Cô vẫn còn đang mát xa cho anh, chỉ mong sao anh vơi đi mệt mỏi. Được vài phút, anh lên tiếng, Tôi có một chuyện rất tò mò, nếu em cảm thấy không thoải mái thì đừng trả lời nhé. Dạ, trước giờ, anh không phải là một người thích tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng mà từ lúc biết cô đến nay, mọi chuyện liên quan đến cô, anh đều muốn tìm hiểu, rốt cuộc là tại sao thì anh lại không biết, anh chỉ biết rằng có một cảm giác không tên nào đó thôi thúc anh. Muốn anh tìm hiểu rõ hơn về cô ấy Ba của Sun không biết gì đến sự tồn tại của thằng bé sao Bởi vì bản thân anh cho rằng Nếu một người có trái tim bằng máu bằng thịt Thì sẽ chẳng bao giờ để cho cốt nhục của mình gặp khó khăn mà không đoái hoài đến Tay cô vẫn đang day nhẹ thái dương của anh rồi trả lời Em cũng không biết nữa Ờ em nghĩ chắc là anh ta cũng không biết đâu Anh ở một tiếng Mà hình như anh vẫn là chưa hài lòng với câu trả lời của cô thì phải. Cô cười nhẹ. Anh muốn nghe chuyện của Sun không? Anh gạt đầu. Ừ, em kể đi. Cô kể cho anh nghe cái cách là Sun có mặt ở trên đời này. Nhưng mà không kể cho anh nghe cái chuyện mình là một đứa con bị gia đình ruồng bỏ. Sau khi mà nhận xong cuộc điện thoại đó, một mình cô lang thang như một hồn ma không nơi nương tựa. Lúc đó, may mắn mỉm cười với cô một lần. Đó là cô gặp chị Huệ Chị ấy thương cảm nên đã dắt cô về chỗ nhà trọ của chị ấy đang sống Cho cô ở lại mấy ngày rồi giới thiệu công việc cho cô Từ đó cô làm công nhân cho một công ty may mặc đến tận bây giờ Sống cùng với chị Huệ được một tháng thì chị về nhà chồng Mà cô nghe nói nhà chồng nhà chị giàu nên là không có để cho chị làm công nhân nữa Muốn chị ở nhà phụ mẹ chồng quán xuyến công việc buôn bán của mình Chị nhường lại chỗ trọ cho cô ở Lại còn tốt bụng trả trước cho cô 3 tháng tiền nhà khiến cho cô không biết phải trả ơn chị như thế nào. Đến bây giờ thì thi thoảng hai chị em cũng có gọi điện qua lại. Qua lời chị kể thì chị có cuộc sống hạnh phúc lắm. Gia đình chồng yêu thương chị, con cái của chị thì vâng lời lễ phép. Chị em trò chuyện vậy thôi, chứ cô cũng không cho chị ấy biết về sun của cô là đang bị bệnh. Nếu chị ấy mà giúp đỡ cô nữa thì cô không biết ơn chị cô trả bao giờ mới xong. Anh chuyên tâm nghe cô kể chuyện rồi chen vào một câu. Lúc chị Huệ về nhà chồng thì em đang có thai Su à? Dạ, lúc đó em không biết. Sun ở trong bụng em đến tuần thứ sáu thì em mới biết. Cô bắt đầu kể tiếp. Cô làm ở công ty được một tháng thì quen được rất nhiều đồng nghiệp. Mọi người đa số đều lớn tuổi hơn cô. Lại thấy cô hiền lành nên xem cô như là em gái. Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, cô thấy một chị mặt mũi tái xanh. Đấy quần của chị lại còn thấm một chút máu, cô tưởng là chị đến ngày nên là nhắc chị, nào ngờ chị ấy ôm cô mà bật khóc như mưa. Qua một hồi lâu chị ấy mới kể, chị vừa phá thai nên ra rất nhiều máu. Cô không dám hỏi nguyên nhân chị phá thai, nhưng mà hình như chị đang rất buồn, chị tâm sự cho cô nghe. Chị có hai cháu rồi, mà cuộc sống của chị cũng không có dư giả gì, nên lần mang thai ngoài ý muốn này phải bỏ thôi. Nhưng mà chị ấy có vẻ đau lòng lắm, máu mù của mình sao lại không đau. Nghe xong câu chuyện của chị ấy, như có ai đánh thức cô, hình như lâu rồi cô chưa có... mang một tâm trạng hỗn loạn, đi đến bệnh viện kiểm tra. Lúc mà nhận được kết quả, cô chết lặng, cô có thai rồi, cái thai được 6 tuần, đã có tim thai. Cô nói với anh, uhm, anh có tin không? Lúc đó trong đầu em có một suy nghĩ, đó là phải bỏ, em mới có 18 tuổi thôi, em không thể làm mẹ. Thậm chí là em còn mua hai viên thuốc phá thai Khi em định uống vào để mà kết thúc mọi chuyện Thì một côn buồn nôn nó lại ập tới Nó giúp cô tỉnh táo lại Trong bụng là con của cô mà Sao cô lại bỏ nó được Nó có tội tình gì đâu Anh nghe chuyện mà tim nhói đau Tại sao ông trời lại bất công như thế Người thì quá mức sung sướng Người thì cực khổ trăm bề Dù sao thì cô ấy cũng chỉ mới 18 tuổi Trong cái tuổi ăn tuổi học Cứ sao lại phải cơ cực đến mức này Còn người đàn ông đó nữa, anh ta là ai? Lúc đó, cô chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết bật khóc nước nở. Qua một hồi bình tĩnh lại, cô gọi cho chị Huệ, thì chị ấy nói, cô làm như vậy rất là đúng. Chị còn bảo cô là cứ sinh con ra, bao giờ đi làm lại thì gửi con cho chị. Chị trông non giúp, rồi chờ bé đủ tuổi sẽ gửi đến nhà trẻ. Vì vậy mà con cô mới tồn tại được đến bây giờ. Cho đến mấy tháng trước, cô phát hiện Xuân bị bệnh. Lúc đầu, Cô dùng tất cả số tiền mà mình dành dụng được để mà đóng tiền viện phí và chữa bệnh cho sun. Nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu, hết cách. Cô chỉ có thể vào quán karaoke làm phục vụ rồi gặp anh. Anh thấy cô kể càng buồn, nên anh lãng trách sang chuyện khác. Ngày xưa đi học em giỏi môn tiếng Anh lắm, có phải không? Cô hơi bất ngờ. Thật ra thì ngày xưa cô đi học, môn tiếng Anh là cô học tệ nhất. Học từ nào là quên từ đó. Cứ như là bộ não chối tiếp nhận vậy. Cô hỏi lại anh, Ờ, sao anh lại hỏi em vậy ạ? Tại vì tên của Sun là Mặt Trời kìa. Anh có ấn tượng rất mạnh về lần đầu tiên gặp cậu bé. Cô bật cười thành tiếng, nụ cười lần này xuất phát từ trái tim cô, không phải là nụ cười giả tạo để mà kiếm tiền. À, 12 năm đi học, em chỉ biết có 3 từ là yes, no và ok thôi, còn từ thứ bốn là Sun đó. Nghe vậy, anh cũng bật cười. Hình như là đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh thấy cô biết nói đùa. Anh muốn. Cô cứ giữ mái trên môi nụ cười thật vui vẻ như hiện tại. Anh ngồi dậy, đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, anh gọi. Trang, lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Dạ, anh có một chuyện nghiêm túc, muốn nói về em. Vâng, em đang nghe đây. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giọng của anh thì thầm, nhưng thật sự là rất nghiêm túc. Đừng làm tình nhân của anh nữa, hãy làm vợ anh, được không? Đến hôm nay, anh có thể khẳng định, anh yêu cô gái này rồi. Cô rụt tay mình ra khỏi tay anh, nhưng mà anh lại càng nắm chặt hơn, anh hỏi cô một lần nữa. Được không em? Cô bối rối. À, em, em... Quá khứ của cô, làm sao có thể xứng với anh đây? Anh thành đạt, anh chưa có gia đình. Sao lại muốn cùng cô xây dựng gia đình với một người như cô đây? Anh hiểu cô là đang lo lắng chuyện gì, anh ôm cô vào lòng. Chuyện của quá khứ anh không quan tâm, em cũng phải quên nó đi thì mới có thể có được hạnh phúc mới. Cô vẫn im lặng như đang kìm nén một thứ gì đó. Anh buông tay cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô một cách chân thành nhất. Anh không dám hứa hẹn nhiều, nhưng mà hãy để cho anh được yêu thương em, chăm sóc cho hai mẹ con em, được không? Cô không thể kìm nén nữa Cô ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nước nở Cô khóc thật to Để mà giải tỏa nỗi lòng Anh ơi Sao anh lại đối tốt với em như thế Anh Anh có mắc nợ gì em đâu Anh bật cười Vỗ nhẹ vào lưng cô Anh không biết mình có mắc nợ gì cô không Nhưng mà Anh tin gặp được cô Là do duyên số đã an bài Muộn rồi Em ngủ đi Cuộc đời dài như thế Anh không dám hứa hẹn viển vong Nhưng hiện tại Anh sẽ yêu thương cô thật nhiều Sẽ toàn tâm chăm sóc cho cô sun như con ruột Cuối tuần Anh chờ hai mẹ con cô về quê Để mà gặp mẹ anh Xin phép chuyện cưới hỏi Ban đầu cô rất ngại Cô không muốn đi Nhưng mà anh thuyết phục mãi Anh nói rằng mẹ anh ở quê rất hiền Bà nhất định sẽ là không làm khó gì cô đâu Thương anh Cô đồng ý Anh có thể vì cô làm nhiều chuyện Cũng nên làm một chút gì đó cho anh rồi Từ thành phố về đến nhà anh chừng bốn tiếng đi xe. Cô xun mệt nên là cứ ở trong xe ngủ ly bì. Đến nơi, thằng bé mới tỉnh táo được đôi chút. Mẹ anh biết con trai dắt vợ tương lai về thì bà mừng lắm. Sáng sớm đã đi chợ để mà mua những nguyên liệu tươi ngon, nấu một bữa ăn thịnh soạn. Lúc mà anh bước vào, còn dắt theo cô, bà vui lắm. Nhưng mà khi nhìn thấy đứa nhỏ cô dắt theo, bà hơi khựng lại trong giây lát. Đứa bé này nhìn quen quen. Dạ, con thưa bác... Ờ, đi đường xa chắc là mệt lắm hả các con À, dạ không mệt ạ Rồi cô nói với cô Sun Chào bà đi con Bà gật đầu rồi hỏi Đây là... Anh định trả lời thì cô đã lễ phép thưa Dạ thưa bác, đây là con trai của con ạ Đôi mắt của bà thoáng hiện lên một tia thất vọng Nhưng mà rất nhanh Liền vui cười niềm nở À, thôi Mấy đứa vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo Rồi ra ăn cơm trưa Mẹ nấu xong hết cả rồi Anh dạ một tiếng rồi dắt tay cô và xun vào sau nhà rửa mặt. Anh nói với cô, thấy chưa? Anh nói là mẹ anh rất hiền mà. Cô cười nhẹ rồi nói, vâng. Suốt cả ngày hôm nay, mẹ anh không có thái độ gì với cô cả. Bà chỉ đơn thuần là đang đón tiếp một vị khách mà thôi. Buổi tối, cô ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, đã không thấy anh nằm ở bên cạnh mình. Cô định đi kiếm anh, đi ngang qua phòng mẹ anh. Cô nghe thấy tiếng bà và anh đang nói chuyện con chắc chắn rằng mình thật lòng yêu thương con bé chứ không phải là thương hại sao cô biết nghe lén người khác nói chuyện là một chuyện rất xấu nhưng mà cô thật sự muốn biết rằng anh là vì thương cô hay là vì thương hại cô nếu là thương hại thì thật sự cô không cần hai người cứ tiếp tục mối quan hệ đổi chác giữa tiền và tình như vậy sẽ là tốt hơn cô không nhìn rõ nét mặt của anh thế nào nhưng mà cô nghe rất rõ từng lời anh nói với mẹ dạ không Con, con lại yêu cô ấy thật lòng. Không có xen lẫn một chút thương hại nào đâu mẹ. Khoảng rất lâu sau, mẹ anh mới thở dài một hơi. À, thôi được rồi. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ chỉ lo thứ tình cảm của con là nhất thời. Sau này nếu đổ vỡ, thì con bé lại một lần đau nữa. Bản thân bà từng là một người mẹ đơn thân, nên bà rất hiểu. Năm đó, bà sinh anh chưa được bao lâu thì chồng bà đã qua đời vì tai nạn giao thông. Một mình bà tần tảo nuôi con đến ngày hôm nay, đến ngày khôn lớn, khó khăn, buồn tuổi. Bà hiểu những lúc yếu lòng, người phụ nữ sẽ cần một chỗ dựa đến mức nào. Còn chuyện cô có một đứa con, bà không quan tâm. Con ai cũng vậy, trẻ nhỏ mà. Chỉ cần mình thật tâm đối đãi với nó, thì nó sẽ xem mình như ruột thịt thôi. Ở bên ngoài nghe rõ từng lời bà nói, anh tốt với cô, mẹ anh lại cũng tốt với cô, rõ ràng là hạnh phúc, nhưng mà sao nước mắt cô lại chảy đầy khuôn mặt không thể nào mà kiểm soát được. Được một lúc bà lại lên tiếng. Thôi khuya rồi con, về phòng ngủ đi con. Mai lại còn có sức mà lái xe đường dài. Anh chào mẹ rồi ra khỏi phòng. Khi ra đến cửa anh thấy cô đang đứng ở đó hai hàng nước mắt chảy dài. Em nghe hết rồi sao? Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Anh cười. Vậy thì vào trong chào mẹ chồng một tiếng đi. Cô vào trong, bà thấy cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi bà tươi cười. Lại nhà nên không ngủ được à? Cô lại gần, nắm lấy tay bà. Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã chấp nhận con. Bà vỗ vỗ vào tay cô. Được rồi, không có gì phải cảm ơn hết. Sau này vợ chồng phải yêu thương nhau. Là mẹ vui rồi. Cô gật đầu liên tục. Dạ, dạ. buổi chiều ngày hôm sau, anh và cô phải trở lại thành phố vì thứ hai cả hai đều phải đi làm việc. Cô Xuân có vẻ là thích bà lắm. Trước khi đi còn thơm bà một cái lên má, rồi lễ phép chào bà. Suốt cả đoạn đường về nhà, một tay anh lái xe, một tay còn lại nắm thật chặt tay cô. Lúc này, cô cảm thấy, suốt 22 năm qua, cuối cùng cô cũng có thể có được hạnh phúc rồi. Mãi chìm đắm trong hạnh phúc mà cô quên mất một chuyện, đó là bệnh tình của cô Sun. Mấy ngày sau đó, đột nhiên cô Sun ngất xỉu. Khi mà chuyển đến bệnh viện, qua một hồi cấp cứu, bác sĩ điều trị chính cho cô Sun gọi cô đến phòng của ông ấy. Anh sợ cô không thể giữ được bình tĩnh, nên cùng cô đến đó, đến nơi. Ông xem kết quả các xét nghiệm xong thì thở dài. Hà, cô này, thật tình là cô không thể nào liên lạc được với cả ba cậu bé sao? Mắt của cô lúc này đã long lanh nước, nhưng cô vẫn ráng giữ cái vẻ bình tĩnh. À, dạ không, vẫn, vẫn là chưa tìm được nguồn tùy nào phù hợp với cả cháu ạ. Ông lắc đầu. Hà, vẫn chưa. Tôi nghĩ là nếu cứ chờ đợi thế này... Bệnh tình thằng bé ngày một nghiêm trọng Đến khi tìm được nguồn tủy Thì chẳng thể phẫu thuật được nữa rồi Khổ tâm một điều là Tủy của cô lại không có phù hợp với cả con cô Cô chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa Cô nắm lấy tay ông Vậy, vậy giờ phải làm sao ạ Bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu lấy con của cháu Cháu xin bác sĩ Cháu nhờ ơn bác sĩ Nhìn cô như thế Anh không đành lòng, anh hỏi bác sĩ Liệu tôi có thể đi làm xét nghiệm được không ạ Cô nhìn anh, anh thật sự rất tốt. Vì cô, anh sẵn sàng làm mọi chuyện. Bác sĩ hỏi anh, Cậu có quan hệ gì với cả thằng bé không? Anh lắc đầu, À, dạ không ạ. Nhưng mà cứ phải thử thì mới biết được chứ. Bác sĩ gật đầu, Cậu nói đúng, đi. Cùng tôi đi làm một số xét nghiệm. Có đôi khi người lạ với nhau, Lại có thể cứu sống được nhau. Cô níu tay anh, Được không anh? Anh gật đầu, không sao đâu. Ngày hôm sau, buổi trưa, Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm hôm qua đến phòng bệnh của Sun tìm cô. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên anh từ công ty mang cơm qua cho cô. Trong ông có vẻ hơi không vui. Sao cô nói với tôi là không liên lạc được với ba của Sun mà? Ông đưa kết quả cho cô xem. Vậy đây là cái gì? Thứ lỗi cho cô học ít không hiểu. Nhìn thì nhìn, chứ cô thực ra nhìn cha hiểu cái gì. Trong đó toàn là số liệu dài ngoằng ngoằng cùng với những chữ viết nguệt ngoạc của bác sĩ. À là, là sao vậy ạ Thật sự là cô không hiểu Ông chỉ vào số liệu ở trên đó Hai người họ là cha con của nhau Nếu không sao tỷ lệ lại trùng hợp Đến cao như thế này Cả anh và cô đều nhìn nhau không có hiểu gì cả Ông bác sĩ cũng phải lắc đầu Nếu không tin thì xét nghiệm ADN đi Tôi chẳng thể hiểu hai người Đang chơi cái trò gì với chúng tôi nữa Nói xong ông ra khỏi phòng Ông đi rồi cô vẫn là không hiểu gì à, à, là là sao vậy anh Bây giờ thì anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh hiểu tại sao lần đầu gặp Sun, anh đã thấy rất quen. Anh cũng đã biết Sun có nét hao hao giống với ai rồi. Ở thời điểm 4 năm trước, lúc đó anh chưa được lên thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Một hôm, anh hoàn thành một dự án lớn, nên là cả nhóm đã đi ăn mừng. Còn có một số người của công ty đối tác, ở quán karaoke đến khuya. Anh không hiểu sao, khi mà tờ mờ sáng tỉnh dậy, anh đang ở khách sạn với một cô gái trẻ. Lúc đó anh bối rối lắm. Không biết là phải nên như thế nào, cộng thêm việc anh thấy một vệt đỏ tươi trên giường càng mối rối hơn. Anh định chờ cô gái kia tỉnh dậy rồi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà khi anh bật điện thoại lên xem, anh nhìn thấy cô có một dòng tin nhắn của người đồng nghiệp: "Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ với người đẹp." Anh chỉ nghĩ rằng cô ấy là một cô gái bán thân, may sao anh là vị khách đầu tiên của cô ấy. Vì có suy nghĩ đó, nên anh liền móc ví tiền ra, có bao nhiêu tiền mặt thì anh đều để lại cho cô hết. Sau đó sửa sang lại quần áo, rồi lén ra về. Về sau, anh chẳng còn bận tâm gì đến chuyện đó nữa. Anh quay sang hỏi cô. Em nói, bốn năm trước, em làm ở quán karaoke, thì gặp ba của Sun Sao. Thật là khi mà anh hỏi một việc chẳng liên quan gì đến vấn đề của bác sĩ vừa nói. Ờ, dạ đúng. Sao vậy anh? Anh ôm chầm lấy cô, nói một câu không đầu không đuôi khó hiểu. Có phải quán ba đó tên là Sao Đêm không? Dạ đúng. Là em. Chính là, em chính là cô gái đó. Anh ôm hơi chặt, khiến cô hơi ngạt. Sao về anh? Anh càng siết chặt cô hơn, là anh. Anh là ba của cô Sun, xin lỗi em. Cô điếng người, người đàn ông bốn năm trước đẩy cô xuống vực thẳm là anh sao? Cũng là anh của bốn năm sau. Lại kéo cô lên từ cái vực sâu hôn hút đó. Cô thều thảo. Anh là ba Sun, là người đàn ông đó. Anh gợt đầu, là anh. Anh xin lỗi. Cô khóc. Chẳng hiểu sao mình lại dễ khóc đến như vậy, đây rõ ràng là chuyện vui, Sun có ba, Sun còn sắp được chữa khỏi bệnh, là anh, người đó là anh, người ở xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, tim anh dở đau như muốn vỡ tung, anh tự nguyện rùa bản thân mình, có chết cũng không hết tội, nếu như ngày đó anh không uống say đến mất kiểm soát, nếu như ngày đó anh không nhận dòng tin nhắn kia. Nếu như ngày đó anh không nghĩ cô là cô gái bán thân, nếu như ngày đó anh chờ cô tỉnh dậy rồi chịu trách nhiệm, thì có lẽ hai mẹ con cô cũng sẽ không cực khổ như bây giờ. Con anh bị bệnh, nhưng anh không có đủ tiền chữa trị. Mẹ của con anh vì cứu con anh mà sẵn sàng bán thân. Rốt cuộc, người cha như anh đây đã làm được gì? Vô tư sống bốn năm mà không biết đến sự hiện diện của cả hai người. Nhưng mà trên đời này không có hai từ nếu như... Và cũng không có chuyện cho ta trở về quá khứ, để không làm ra những việc sai lầm. Qua một hồi xúc động, cô buông anh ra. Cô chạy đến giường Sun đang nằm, thằng bé bây giờ vẫn đang miên man. Cô nắm lấy cánh tay nhỏ bé, nhưng đẩy rẫy những dấu kim chích của con cô, đưa lên trên má mình. xu nơi ba về rồi đây con, bao giờ con tỉnh dậy sẽ là được gặp ba, không cần phải chờ đến ngày con lớn nữa đâu. Nhưng mà Sun của cô vẫn đang mê man, hẳn là cậu bé không nghe thấy lời của mẹ rồi. Anh dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay của hai mẹ con, xu nơi ba đây. Rồi anh nói với cô, anh đi gặp bác sĩ hẹn lịch phẫu thuật nhé, chờ ngày xuống khỏi bệnh, anh dắt hai mẹ con đi du lịch. Cô gật đầu với anh, dạ. Anh hôn lên trán cô một cái rồi sau đó đến gặp bác sĩ. Qua trao đổi, bác sĩ nói thứ hai tới là có thể phẫu thuật. Song xuôi tất cả, anh gọi điện về quê cho mẹ. Anh tin chắc rằng bà sẽ mừng lắm, vì cháu trai của bà đáng yêu như thế mà. Trong điện thoại, anh nghe rõ giọng bà rất kích động, nhưng vẫn là cố tỏ ra bình tĩnh, báo tin cho mẹ xong, anh cảm thấy nhẹ nhóm. Có một chuyện anh không thể ngờ là buổi tối, anh và cô ở trong bệnh viện, thì mẹ anh gọi điện thoại báo, hai người về nhà. Hai người ngạc nhiên nhưng vẫn là thu xếp về nhà, về đến nhà của anh, thì mẹ anh đã ở trong nhà từ bao giờ? Mẹ đón xe lên đây à? Cô cũng chào mẹ anh một tiếng. Bà gật đầu với cô, rồi nhìn anh. Ừ, những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, mày quỷ xuống đó, nói cho mẹ. Anh không dám cái lại lời mẹ, nên quỷ xuống. Đầu gối vừa chạm đất, mẹ anh đã dùng chổi lông gà, đánh mạnh lên lưng của anh. Mạnh đến mức một roi của bà thôi, cũng đủ cho anh. Đau nhíu lông mày, lưng anh rơm rớm máu. Bà đánh thêm một cây nữa, bà hỏi anh. Mày biết mày sai ở đâu chưa? Anh im lặng không nói. Bà lại đánh thêm một cây nữa. Cô thế vậy thì quỳ xuống với anh. Bác ơi, có chuyện gì từ từ nói có được không ạ? Đừng đánh anh Hưng nữa, có được không bác? Con tránh ra, cho ta dạy con trai bác. Anh bảo cô tránh ra, anh biết. Phải tức giận lắm thì mẹ anh mới như thế. Mẹ cho mày lên thành phố để học hành. Mày học đại học xong, học rộng tài cao. Học cao để mà làm gì? Rồi nhân cách của mày như vậy hả con? Mẹ có dạy mày đi uống bia rồi hại đời con gái người ta như thế hay không? Bây giờ cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cô đỡ lấy cái chổi lông gà từ tay bà. Cô không muốn bà tiếp tục đánh anh nữa. Bác ơi, băng, bình tĩnh đi bác. Chuyện đó con cũng có lỗi mà. Rồi cô lai lai tay anh. Anh, mau xin lỗi mẹ đi anh. Anh vẫn cúi đầu, gầm mặt, bị mẹ anh đánh đau như vậy. Nhưng mà một chút đau đớn này có là gì so với những gì cô đã chịu đựng trong 4 năm qua? Mẹ, những gì con đã làm, con sẽ chịu trách nhiệm. Bà thấy vậy thì cũng không có đánh anh nữa. Bà nhìn anh, mắt rõ ràng là rất buồn. Con làm mẹ quá thất vọng. Có trời mới biết khi nghe con trai gọi điện thoại về kể lại mọi chuyện, tay chân bà run rảy không ngừng. Một phần vì giận anh, một phần vì thương cháu. Từ lần đầu tiên bà gặp cháu nội, bà đã có một cảm giác rất lạ. Bà còn thấy nó có nét gì đó giống với con trai bà lúc nhỏ. Nhưng nhìn thằng bé quá ốm yếu, người cứ gầy gỏ xanh sao, đến hôm nay bà mới biết, thằng bé bị ung thư, căn bệnh này, người lớn còn chẳng chịu được nữa là, những lần vào thuốc đau đớn thì cháu trai bà, nó mới có hơn ba tuổi thôi, làm sao mà nó vượt qua được đây? Bà chẳng thể ở quê mà ngồi đợi như thế được, bà vội vã nhét một vài bộ quần áo vào cái sách nhỏ. Rồi vội vã đón xe lên thành phố, suốt đoạn đường dài bốn tiếng đi xe, ruột gan của bà cứ nóng ran cả lên, khiến cho bà lo lắng vô cùng. Anh vẫn còn quỷ ở đó, có lẽ là vì ở lưng vẫn còn đau, nên anh vẫn chưa thể tự mình đứng dậy được. Cô tạm thời để anh ở đó, việc bây giờ cô cần làm là trấn an mẹ anh trước. Bác đi đường xa, đã ăn uống gì chưa ạ? Con nấu một chút gì đó cho bác nha. Bà nhìn cô không khỏi đau xót. Một cô gái nhỏ chỉ mới hơn 20 tuổi đầu thôi, sao lại phải chịu nhiều khổ cực thế này? Bà nắm lấy bàn tay của cô. Bác xin lỗi con. Cô lắc lắc đầu. Bác đừng nói vậy, con mang tội, bây giờ mọi chuyện đã tốt lắm rồi. Bà gật đầu, sau đó lại hỏi cô về bệnh tình của cô Sun. Cô kể lại tất cả mọi chuyện. Chỉ cần thứ hai này, thằng bé được làm phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ không sao nữa. Vậy là tốt rồi, được rồi. Đưa bác đến bệnh viện thăm thằng bé đi khổ thân cháu bà quá. Cô nhìn anh, nhưng mà anh hưng có lái được xe không ạ? Anh gật đầu, anh không sao. Em lên phòng lấy cho anh một cái áo khoác để anh thay ra. Cô vội vã chạy lên lấy rồi cẩn thận thay ra cho anh. Vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, đập vào mắt cô là tấm lưng đầy những vết hẳn của anh. Cô đau xót lắm. Sao mẹ anh đã có thể mạnh tay thế này? Bà có nhìn thấy tấm lưng của con trai, bà cũng rất đau lòng. Nhưng con trai bà không nên nết thì bà phải dạy dỗ lại. Anh thay áo xong thì đưa mẹ và cô đến bệnh viện, đến nơi. Bà nhìn thấy cháu nằm ở trên chiếc giường bệnh trắng toát kia, ruột gan của bà đau như cắt. So với lần trước bà gặp, lần này thằng bé còn gầy gỏ hơn, cánh tay bị kim chích, xanh tím đủ chỗ. Bà quyết định sẽ ở lại đây, đến ngày thằng bé bình an, ra khỏi phòng phẫu thuật. Chớp mắt đã đến thứ hai. Anh và cô Sun đã được đẩy vào trong phòng bổ cùng một lúc. Trước đó một ngày, anh có trấn an cô và nói rằng, sun của chúng ta nhất định sẽ không sao, rồi con sẽ khỏe mạnh. Hành lang lạnh lẽo của bệnh viện chỉ có cô và mẹ anh nôn đóng ngồi chờ. Chừng một tiếng, phòng cấp cứu vẫn là sáng đèn, nhưng mà ở dãy hành lang này có người gọi cô. Trang ơi, lại em có phải không Trang? Cô quay người lại về cái nơi mà vừa phát ra âm thanh gọi cô rất lâu sau này. Cô vẫn không dám tin, vì mọi chuyện lại xảy ra trong ngày hôm đó, cứ như một giấc mơ vậy. Khi mà cô đã nhìn rõ mặt người kia rồi, cô còn chưa hết ngạc nhiên, thì người đó đã ôm lấy cô. Trang ơi, đúng là em rồi, chị đi tìm em mấy tháng nay. Chị hai, chị, chị về lúc nào vậy? Chị ơi, chị... Cô thật không dám tin có một ngày mình sẽ gặp lại chị hai như thế này. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chị nữa. Chị hai cô vừa khóc, vừa mắng cô. Sao hư thế hả Trang? Bỏ nhà đi biệt tích bốn năm nay. Chị tìm mày mấy tháng nay, cực khổ lắm đấy. Bao nhiêu ất ức, cô đã chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua, nay tuôn trào ra hết. Chị hai, chị không có ở nhà, không ai thương em hết. Ai cũng ghét em, ba cũng ghét em. Mãi một lúc sau, hai chị em mới ngừng khóc. Chị hai hỏi cô, Ai đang ở trong phòng phẫu thuật với em? Dạ, con em. Rồi cô nhớ ra, Còn có mẹ anh đang ở đây. Ờ, giới thiệu với bác, đây là chị hai của con. Bà gật đầu. Chị, còn đây là... Cô chưa kịp nói, bà đã cắt lời. Bác là mẹ chồng của Trang? Dạ. Hai chị em sau bốn năm xa cách, nên là có rất nhiều điều muốn nói cho nhau nghe. Chẳng hạn như là cuộc sống của hai người trong bốn năm qua. Cô kể lại cho chị nghe từng chuyện của mình. Nghe xong, mắt chị đỏ hoe. Út của chị, sao mà khổ vậy em? Phải chi chị về sớm hơn. Chị, chị hai sao chị đi biệt tích 4 năm vậy bây giờ mới về mỹ em em nhớ chị lắm đấy Nãy giờ cứ mãi kể chuyện của cô mà quên mất phải hỏi chị hai không biết cuộc sống của chị 4 năm qua trải qua như thế nào Chị hai kể lại mọi chuyện cho cô nghe Sau khi bị bà Mai dắt sang bên đó chị đúng thật là làm dâu nhà giàu Họ thấy chị ở quê thật thà chất phát nên là thương chị Chồng chị cũng là một người tốt anh ấy lớn hơn chị 10 tuổi Năm nay đã 37 tuổi, anh ấy với chị tuy không yêu đương mặn nồng, nhưng mà sống với nhau rất hòa hợp. Chỉ có một điều đáng nói duy nhất đó là gia đình chồng. Sợ chị trốn về Việt Nam nên cắt đứt mọi liên lạc giữa chị và gia đình. Mãi đến 3 tháng trước, chiên ăn nỉ quá, thì chồng chị mới đồng ý để chị về Việt Nam. Và suốt 3 tháng nay, chị thuê bao nhiêu tháng tử tư mới có thể tìm được cô. Cô mừng rỡ. Chị ơi, mừng lắm. Vậy mà em cứ suy diễn lung tung rằng chị ở bên đó sẽ là bị người ta đánh đập, hành hạ, không cho ăn, không cho uống. Chị hai bật cười. Lúc đó chị cũng sợ lắm, nhưng mà ông trời thương chị. Để chị vào nhà anh ấy. À, quên nói với em, mẹ chồng chị là người Việt Nam đó, bà hiểu càng làm dâu xứ lạ nên là không bao giờ làm khó dễ gì chị đâu. Chỉ có là bà nghe lời chồng chị không cho chị về Việt Nam thăm mà thôi. Thật vậy thì em mừng quá chị, đúng là ở hiền gặp lành đó chị à. Mọi chuyện bây giờ thật tốt. Ừ, nhìn chị bây giờ sành điệu chưa này. Ăn mặc toàn đồ hiệu không này. Chị hay nói đùa với cô một câu như thế. Dạ, mà chị về rồi. Khi nào thì lại sang lại hả chị? Ờ, anh cho chị về bốn tháng. Mà chị đi tìm em, mất cả ba tháng mất rồi. Tháng sau chị phải về lại. Thật tình là đi mấy tháng nay, chị nhớ con gái chị quá. Ngày nào mà không gọi video cho con bé, thì chị không có ngủ được. Vậy là anh chị có mấy em bé rồi à? Một đứa thôi, con bé hơn hai tuổi. Cô nổi hứng treo chị một câu. Con gái chị nhỏ tuổi hơn cả con trai của em, sau này hai đứa gặp nhau, thì phải để con em được làm anh đấy. Chị hai nghe vậy thì bật cười ha ha. À, cái con nhỏ này, lâu ngày, chị hai chưa đánh mày, nên là ngứa đòn có phải không? bầu không khí giờ đây không còn nặng nề như lúc sáng nữa. Mẹ anh thấy cô như vậy thì cũng vui lây. Chị em lâu ngày đoàn tụ là một chuyện tốt. Qua một khoảng thời gian rất lâu, đèn phẫu thuật tắt đi, bác sĩ từ trong đó đi ra. Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật rất thành công. Cả ba người đều vỡ hòa trong hạnh phúc. Một tay cô nắm lấy tay chị hai, còn một tay nắm lấy tay của mẹ anh. Mẹ, chị hai, tất cả thành công hết rồi. Con cảm ơn trời Phật, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn chị hai. Trong một giây phút kích động, cô đã gọi bà là mẹ, tiếng mẹ này, cô đã khao khát bao nhiêu năm nay. Cả hai đều nhìn cô gật đầu, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô. Suốt những ngày ở viện chờ Gusun hồi phục, chị hai cũng ở đó với cô. Cô giới thiệu anh với chị hai, còn chị gọi video qua bên đó để cho cô thấy mặt anh rể và cháu gái. Anh ấy còn rất trẻ, nếu chỉ nhìn vào gương mặt sẽ là không ai biết, anh đã 37 tuổi rồi, vì thế mà chị hai tự hào lắm, còn nói là chồng chị đẹp hơn chồng em, khiến cho cô xị mặt. Đến ngày chị hai phải về, Hai chị em cũng bị dịn lắm, nhưng mà chị hai hứa lần sau khi về, sẽ dẫn theo anh rể và cháu gái. Sun ở bệnh viện được một tuần nữa thì bác sĩ cho về nhà vì tình trạng sức khỏe đã ổn định. Sun được ba yêu thương, được bà nội chăm sóc nên chẳng cần mẹ nữa. Mà nói thật là dạo gần đây, cô cứ mệt mỏi trong người nên là giao cô Sun cho bà nội. Mẹ anh thấy vậy thì lo lắng, hay là đi khám đi con? Dạ, mà dạo này con cứ hai chán ăn, ăn gì cũng không thấy ngon cả. Mẹ anh giật mình hay là có thai rồi Cô cũng giật mình theo Hình như là có thật đấy ạ Sau khi kiểm tra mang kết quả về nhà Mẹ anh mừng lắm Bà nói càng nhiều cháu càng thích Anh nghe tin thì suýt chút nữa ôm lấy cô Mà xoay mấy vòng Anh nói lần này anh có thể nhìn thấy con anh Khi còn là một bảo thai Được bế con khi con vừa chào đời Rồi anh sẽ dạy con tập nói Dạy con tập đi Tất cả mọi thứ Buổi tối sun ngủ với bà Anh và cô vì chuyện cô mang thai mà hơi khó ngủ. Em, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn rồi tháng sau làm đám cưới được không em? Sao cũng được mà anh. Dù sao thì cô với anh đã như vợ chồng. Còn có hai đứa con nữa. Tờ giấy đăng ký kết hôn hay là một đám cưới cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ừ, vậy nghe anh làm giấy kết hôn trước. Sau đó thì đổi họ cho Sun. Dạ, anh muốn thế nào cô cũng bằng lòng hết. Anh xoa bụng cô. À em tính đặt tên con là gì đấy? con còn nhỏ xíu mà anh, hay là đặt tên là Mon đi? mà Trang hà anh, anh cười. sao em nói là em chỉ biết có bốn từ tiếng anh thôi mà? cô cũng cười. thì Mon là từ thứ năm nè anh. sau đó anh ôm lấy cô, một cái ôm của một người chồng dành cho vợ, một cái ôm an ủi, xoa dịu những chuỗi ngày, một mình vượt cạn, một mình nuôi con, một mình gian khổ, một cái ôm tiếp thêm sức mạnh của cả hai. Vương tin cùng nhau mà bước tiếp, anh thì thầm, anh yêu em. Từ yêu chỉ mất có 0,03 giây để mà nói ra, nhưng anh nguyện dùng cả đời của mình để mà thực hiện nó với cô. Anh, em cũng yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi hết cả bộ truyện.